Trường 8058 là phế nhân suốt đời. Hắn đăng sách kiếm, muốn giết nàng ta. Chuyện này quá kinh khủng. Năm xưa, cuộc đời lâm thần có nhiều biến động, sau đó trở thành cường già. Tuyệt thế nổi tiếng khắp Trung Tam Thiên là đại đế tuyệt thế đã gần với tiên. Lúc này, kỳ tử diễn nhìn về phía Tần Ninh. Những mày nói, Tần Ninh, nếu ngươi dám giết. Bốp, chỉ là, kỳ tử diễn chưa kịp nói hết câu thì tần ninh đã đi tới một bước, thể thư ngưng tụ ra, kéo dài ra một thước. Một cái cọc gỗ dài một thước thẳng thừng nện xuống, lạch cạch một, tiếng, mặt ngoài cơ thể kỳ tử diễn ngưng tụ ra một vầng sáng màu vàng kim. Nguyên thể thuật, tần ninh thấy kỳ tử diễn bùng nổ thuật luyện thể và ngăn cản được một kích của thể thư thì, diễu cợt nói. Tử diễn à, nguyên thể thuật này còn là do ta, truyền thụ cho ngươi nữa cơ. Sau khi hắn nói câu ấy, thể thư hóa thành cái cọc gỗ nện xuống một lần nữa. Keng keng keng, dần dần, vầng sáng vàng kim bao bọc bên ngoài cơ thể kỳ tử diễn trở nên ảm đạm, tán loạn rồi nổ tung, kỳ tử diễn phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày tái mét. Chỉ là tần ninh với cảnh giới. Vô ngã tầng 7 thôi mà lại khiến một cường giả cảnh giới nhị biến như ông ta không cách nào ngăn cản. Tần Ninh, kỳ tử diễn quát lên, người chán sống rồi phải không? Dứt lời, ông, ta lập tức phóng tới tấn công Tần Ninh. Chỉ là giờ phút này, bên ngoài cơ thể Tần Ninh, cử nguyên đan điển hóa thành chín đốm sáng ngưng tụ thành một thể. Cùng lúc đó, thể thư kéo dài ra một trượng. Lớn bằng ngón cái, xuyên thủng ra trong nháy mắt. Một tiếng phù vang lên, thể thư kia đã đâm thủng cơ thể kỳ tử diễn, trong nháy mắt, người. Kỳ tử diễn run lên bần bật, mặt mày tái mét. Tần ninh sách kiếm khảm nguyên từng bước đi tới trước mặt kỳ tử diễn, thế nhưng hắn không nhìn ông ta lấy một lần nào mà chỉ nhìn lâm nhã. Như, hắn chia tay về phía lâm nhã như... Nàng ta lập tức la lên thất thanh. Lâm thần, lâm thần ngươi chết không toàn thây. Ngươi sẽ chết không toàn thây. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đâu, ngươi chết chắc rồi. Lâm nhã như mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng ta luôn miệng tức giận mắng chửi. Nguyên rủa ngươi có biết con tiện nữ sở vân nhân đó đã chết như thế nào? Không bà ta bị tam đại phật đà của vô tướng phật tự liên thủ chấn áp, chấn nát thân xác, chấn nát hồn phách, chọn đời không được siêu sinh, chỉ có thể làm cô hồn giá quỷ. Lâm uyên thì bị tam đại phật đà đánh gãy xương toàn thân, là phế nhân suốt đời, là phế nhân suốt đời. người biết ta là thông thiên đại đế lâm thần cũng biết ta là cửu nguyên đan đế linh thiên thần chứ? Tần Ninh nói ngay. Với tư cách là đan đế, ta có thể cứu người, cũng có thể giết người.